các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 889. La trình đứng vững giữa hỗn độn vô biên, thân ảnh anh như một ngọn đuốc cháy rực trong màn đêm vũ trụ. Từng tia sáng từ linh hồn, từ huyết mạch, từ mọi khoảnh khắc anh đã sống, đã chiến đấu, đã yêu thương, giờ đây không ngừng tung trào, khắc sâu vào sâu thẳm nhất của thiên đạo. Đó không phải là một cuộc xâm lăng thô bạo, mà là một sự bộc tách, một sự vén màn một sự trình bày chân lý mà Thiên Đạo, trong sự vĩ đại và lạnh lẽo của mình, có lẽ đã bỏ quên. Thiên Đạo vốn là một ý chí vũ trụ vô hình, vô niệm, vô tình, giờ đây như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu lại toàn bộ những gì La Chinh đang trình diễn. Nó nhìn thấy những giọt nước mắt khi người thân ngã xuống, nhìn thấy ý chí quật cường khi đang điền bị phế, nhìn thấy tình yêu nồng cháy khi bảo vệ người mình yêu, nhìn thấy sự hy sinh không màng sống chết vì đồng đội. Nó thấy những lựa chọn tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã định hình cả một phận mệnh, những con đường lẽ ra không tồn tại nhưng đã được mở ra bằng ý chí bất khuất. Trong vô tận của hỗn độn, một luồng sóng chấn động vô hình bắt đầu lan tỏa. Đó không phải là năng lượng, không phải là linh khí, mà là một sự biến động của chính khái niệm, của chính trật tự. Thiên đạo, thứ vốn tự cho mình là tuyệt đối, là chân lý cuối cùng, giờ đây đang đối mặt với một sự thật khác, một tiềm năng khác. Nó như một cỗ máy hoàn hảo được lập trình để vận hành vũ trụ theo một quy tắc không sai lệch, nhưng La Chinh lại đang gấy vào nó một lỗi hệ thống, một biến số không thể dự đoán, sự tự do của ý chí cá nhân. Hỗn độn không còn là nơi tĩnh mịch. Từng hạt bụi vũ trụ, từng dòng khí nguyên thủy đều như đang rung rẩy, chao đảo. Những hình ảnh về cuộc đời La Chinh không chỉ hiện lên như một thước phim, mà chúng còn mang theo cảm xúc, mang theo linh hồn. Thiên Đạo, trong sự vô cảm của mình, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau. niềm vui, sự sợ hãi và cả hy vọng. Nó không thể hiểu, nhưng nó buộc phải tiếp nhận. Bởi vì những thứ đó chính là bản chất của sự sống, thứ mà thiên đạo đã tạo ra nhưng lại cố gắng kiểm soát. La Chinh gồng mình, dồn nén toàn bộ linh hồn vào hành động e khắc sâu e này. Anh cảm thấy như mình đang chống lại một áp lực vô hạn, như đang cố gắng đẩy lùi cả một dòng sông thời gian. Nhưng anh không lùi bước. Bởi anh biết Đây không chỉ là trận chiến của riêng anh, mà là trận chiến của mọi sinh linh đã từng bị xiên xích bởi định mệnh, mọi linh hồn đã từng khao khát tự do. Những khuôn mặt thân yêu hiện rõ hơn bao giờ hết trong tâm trí anh, Lạc Yên, Mộc Linh, Diệp Tinh, những người đã cùng anh trải qua sinh tử, sư phụ, trưởng lão, những người đã chỉ dẫn anh, và cả những kẻ thù, những đối thủ đã mài dũa ý chí của anh. Tất cả đều là một phần của nghịch đạo, là minh chứng cho việc mỗi sự tồn tại đều có giá trị. Mỗi lựa chọn đều đáng được tôn trọng. Ánh sáng từ La Chinh càng lúc càng rực rỡ, không phải ánh sáng chói chang hủy diệt, mà là ánh sáng của sự thấu hiểu, của sự dung hợp. Hỗn độn Bao La bắt đầu hiện lên những vết nứt vô hình, không phải nứt vỡ của sự hủy diệt, mà là nứt vỡ của sự thay đổi, của sự mở rộng. Từ những vết nứt ấy, những dòng chảy năng lượng mới, những quy tắc mới, những tiềm năng chưa từng có bắt đầu len lỏi. Thiên đạo, thứ đã định hình nên vũ trụ, nay lại đang được vũ trụ định hình lại. Nó là một thực thể siêu việt, nhưng lại không thể hoàn toàn thoát ly khỏi những gì nó đã tạo ra. Mỗi sinh linh, mỗi hạt bụi, mỗi ngôi sao đều là một phần của nó. Và khi La Chinh đại diện cho ý chí của những sinh linh ấy, Thiên Đạo buộc phải lắng nghe, buộc phải tiếp nhận. Một luồng suy nghĩ khổng lồ, vô thanh nhưng uy áp, bắt đầu phản hồi từ sâu thẳm Thiên Đạo. Nó không phải là lời nói, mà là một dòng chảy thông tin trực tiếp vào ý thức của La Chinh. Đó là sự nghi vấn, sự kháng cự ban đầu, sự bám víu vào trật tự cũ. Ngươi là một dị số. Ngươi đang phá vỡ cân bằng. Ngươi đang dẫn đến hỗn loạn, e thiên đạo e nói y với La Chinh. La Chinh đáp lại bằng chính tinh thần bất diệt của mình. Cân bằng của ngươi là sự tù túng. Trật tự của ngươi là xiềng xích. Hỗn loạn của ta là tiềm năng. Sự sống không phải là một phương trình phải giải, mà là một bài ca cần được cất lên. Ngươi chỉ thấy sự hủy diệt, nhưng ngươi không thấy sự tái sinh. Ngươi chỉ thấy sự kết thúc, nhưng ngươi không thấy sự khởi đầu. Sự đối thoại này không phải bằng ngôn ngữ, mà bằng sự va chạm của hai đạo, hai triết lý sống còn. La Trinh cảm thấy linh hồn mình như muốn tan vỡ dưới áp lực của thiên đạo, nhưng mỗi khi anh nghĩ đến những nụ cười, những giọt nước mắt, những hy vọng của những người anh yêu thương, Một sức mạnh vô tận lại bùng lên, củng cố ý chí của anh. Dần dần, sự kháng cự của Thiên Đạo bắt đầu yếu đi. Không phải nó chấp nhận thất bại, mà là nó đang thay đổi bản chất của mình. Giống như một dòng sông đã chảy theo một hướng hàng triệu năm, giờ đây đang từ từ uốn lượn theo một con đường mới, không phải vì bị ép buộc, mà vì nhận ra rằng con đường mới ấy có thể dẫn đến một đại dương rộng lớn hơn, một sự tồn tại phong phú hơn. Những luồng năng lượng hỗn độn xung quanh La Chinh bắt đầu xoáy mạnh, không còn là những dòng chảy vô định mà là những cơn lốc xoáy của sự chuyển hóa. Các quy, các vật lý, quy tắc linh khí, quy tắc thời gian và không gian, tất cả đều đang được viết lại một cách vi tế. Những ngôi sao xa xôi trong các vũ trụ khác, những sinh linh đang sống dưới áp lực của định mệnh, tất cả đều cảm nhận được một sự thay đổi khó tả, một làn gió mới đang thổi qua vạn giới. La Trinh biết, anh đã thành công một phần. Anh đã gieo hạt giống của nghịch đạo vào lòng thiên đạo. nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Thiên đạo không thể bị thay đổi hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc. Sự e khắc sâu e này sẽ tạo ra một cuộc chiến khác, một cuộc chiến mà thiên đạo cũ sẽ phản kháng dữ dội để bảo vệ sự tồn tại của mình. Nó sẽ huy động mọi sức mạnh, mọi cường giả, mọi quy tắc để tiêu diệt vị số La Chinh, để dập tắt ngọn lửa nghịch thiên đang bùng cháy. Hỗn độn đột nhiên bùng nổ một luồng sáng chói lòa, không phải ánh sáng của sự khai thiên mà là ánh sáng của sự phẫn nộ, của sự tỉnh giấc. Thiên đạo đã tiếp nhận thông điệp, đã thấu hiểu một phần, nhưng nó cũng đã bị chọc giận. Nó không thể chấp nhận sự biến đổi một cách dễ dàng. Một tiếng gầm rống vô hình vang vọng khắp hỗn độn, xuyên qua các giới, rung chuyển cả linh hồn của những cường giả đang ẩn mình. La Trinh cảm thấy một sức mạnh khổng lồ đang trỗi dậy, hàng ngàn lần mạnh hơn bất kỳ thứ gì anh từng đối mặt. Đó là ý chí của một thiên đạo đang giãy giụa, đang chống cự lại sự thay đổi. Nhưng đồng thời, Anh cũng cảm nhận được một sự dịu dàng mong manh len lỏi trong đó, một sự chấp nhận nhỏ nhoi, một hạt mầm của sự thấu hiểu. Thiên đạo không còn là một khối băng vô cảm, nó đã bị La Chinh tác động, nó đã bắt đầu suy nghĩ e theo một cách khác. Từ sâu thẳm hỗn độn, những luồng năng lượng nguyên thủy bắt đầu kết tinh, tạo thành những hình thái khổng lồ, những thực thể bán vật chất. Đó là những hộ vệ thiên đạo, những tiên thần cổ xưa nhất, những thần thú hỗn độn, những kẻ đã ngủ say hàng tỷ năm. Giờ đây đang bị thức tỉnh bởi sự rung chuyển của chính đạo. Chúng là hiện thân của ý chí Thiên đạo cũ, là những kẻ sẽ bảo vệ trật tự đã được thiết lập. Cuộc chiến thực sự, cuộc chiến định đoạt vạn giới, giờ đây mới chính thức bắt đầu. La Chinh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự mệt mỏi tột độ nhưng cũng đầy phấn chấn. Anh đã hoàn thành bước quan trọng nhất, gieo mầm nghịch đạo vào Thiên đạo. Giờ đây, anh phải bảo vệ hạt mầm đó. phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một vũ trụ đang cố gắng chống lại sự tái sinh của chính mình. Anh nhìn về phía xa, nơi những hình thái khổng lồ đang dần hiện rõ và một nụ cười kiên định nở trên môi. Hãy đến đây, thiên đạo. Ta đã cho ngươi thấy chân lý của sự sống. Giờ thì, hãy để ta cho ngươi thấy sức mạnh của tự do. Hỗn độn được sáng, không phải bởi sự khai sinh, mà bởi sự giao thoa của hai ý chí tối thượng, hai định nghĩa về sự tồn tại. Một kỷ nguyên mới, đầy biến động, đầy thử thách đã chính thức mở ra. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net